truyện thần yên ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai blog.com chương 289 yên viên Diệp bình tĩnh đánh cả kết cục của địch nhân ba vừa rồi kinh hô vì cái gì vậy bình thường nàng thật bình tĩnh hôm nay sao lại giật mình yên viên Diệp tới gần bên nàng ngày sáng tai nàng thấp giọng hỏi là vì thanh trốt. trên mặt mạng mạng mặn ảnh hiền rõ sốc ruột nhưng nàng cố hạt thấp giọng nói tóc hồng có lẽ không rõ tâm tư của chàng chàng kêu hắn dẫn thanh trúc ra ngoài và lệnh cho hắn đánh nàng ấy nếu như thanh trúc không nổi chắc lại hắn sẽ thực sự đánh nàng ấy tính tình thanh trúc không cương đáng ông nhờ tóc hồng đánh nàng ấy bị thương thì làm sao nàng lại như vậy. Cứ mỗi lần có chuyện liên quan đến những người nàng quan tâm thì nàng sẽ sốt ruột, lo lắng không yên. Thanh trúng đối với nàng mà nổi, không chỉ là một nhà đầu đơn thuần. Nàng biết thanh trúng thật tâm lo lắng cho nàng và nàng đương nhiên cũng sẽ thật lòng quan tâm thanh trốt. Khi viên diễm tỏ vẻ do dự một chút nhưng một lát sau mồi hắn khẽ nở nụ cười để thẩm ý. Vừa rồi ta lệnh cho tóc phong tự mình đi dụng hình tra hỏi thanh trốt. Đúng vậy, cho lệnh cho tóc phong tự mình. Mạnh phát ảnh hơi lo lắng lặp lại lời hẳn. Nàng cũng sợ tóc phong sẽ thật sự đánh thanh trốt. Thế mới khiến người ta càng thêm lo lắng. Tóc phong luôn luôn tuân thủ mệnh lạnh của chàng, chưa lần nào dám cả lại. Lần này chỉ sợ không phải vậy. Khi viên dịm khẽ chăm hài, miệng lại nở nụ cười rất chăm anh. Vì sao? Mạnh có ảnh sững sốt, nước mắt nhìn hẳn vừa lúc này hắn vẫn còn cười cẩm tỉnh được sao? À, nàng trợn mắt nhìn hắn, miệng hơi run rẩy hỏi: chàng, chàng thật ra chàng cũng đã biết. thật ra và mấy ngày trước, nàng vừa phát hiện ra một chuyện vui rất hay hò. hóa ra tóc phòng rất thích thanh trốt. nếu tóc phòng thích thanh trốt, thì đương nhiên hắn sẽ không thể nào để cho người ta làm tổn thương nàng ấy. cho dù thành trúc có bị đánh thì cũng sẽ không quá mạnh tài. Nhưng nàng không ngờ, yêu viên diệp cũng biết chuyện này. Nhìn lại lùng, thấy ma cũng biết không hết đến chuyện tình của cấp dưới cơ đáy. Nàng liếc nhìn hắn, nở nụ cười chọc đèo tán thượng. Nàng nhân này thật quá tinh ý, với cả chuyện cảm tình tế nhị, hắn cũng có thể hiểu được. Ha <cười> ha, hiền viên diệp cười khẻ. Thế nào, bốn hương không thể biết ư, mà biết đâu ở viên chuyện này nàng so với bổn vương còn có chúng kém xa đấy. Đôi với chuyện tình cảm hắn luôn rất nhạy cảm, hơn nữa lại cực kỳ chủ động. Nhưng hình như tóc không lại quá lù đồ ở phương diện này, hắn căn bản không biết nên làm thế nào để biểu đạt cho thành trúc biết. Thế nên hôm nay bổn vương xem như là đã tạo cơ hội giúp hắn. Hiền bên nhếch môi cười, tóc không và thành trúc thật ra rất đẹp đôi. Tóc Phong thì có bề ngoài là lùn giống chủ tử, nhưng tâm cũng không phải là kẻ vô tình lãnh đạm. Quay, thần không ngờ chàng còn có tìm chất làm mãi nhân, mang bức ảnh vui vẻ xích xoa. trong lòng nàng hiện rất vui mừng. Đợi qua chuyện này, nàng thật sự muốn hành toàn cho Thanh Trúc và Tóc Phong. Đây thật sự là một viện đáng vui, đáng mừng. Vào lúc này, sau khi Tóc Phong dẫn Thanh Trúc đi vào tiền viện, có mấy thì về đi ra xa bọn họ. đã kéo một tấm ván gỗ chuẩn bị dùng hình. tống phong cả kinh lập tức nói: để ta, để ta tự mình ra hỏi. thành trúng từ nãy giờ vẫn có đầu đi theo hắn. đôi mắt nàng luôn cập xuống che giấu sắc đạo gió. giờ nghe lệnh của hắn, nàng đột nhiên ngước mắt lên nhìn về, về hắn, cái mặt hiện ra chút nghi hoặc khó hiểu. đợi lát nữa kêu lớn tiếng một chút. Tốt phong tới gần bên người thanh trúc, nói nhỏ. Hẳn và thanh trúc đều là người tập võ. Hai người nói nhỏ như vậy, đương nhiên là không sợ người khác nghe được. Thanh mình thanh trúc hơi gần lại, nhưng nàng cũng lập tức hiểu được ý tứ của hắn Ánh mắt nàng lộ vẻ cảm động, nhưng cũng ứng chứa một chút lo lắng. Nàng cũng hạ trọng cực thấp. Nhưng mà, điện hạ đã. Chuyện này nàng cứ mặc kệ đi, có ta đây. Tốt phong lập tức ngắt lời nàng vẫn như cũ Hà thấp giọng nói, nhưng trong giọng nói kia, đây ẩn ẩn một thứ kiên định khiến người khác không thể xem nhẹ. Trước giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc làm trái mệnh lệnh của chủ tử, nhưng lần này, vì Thanh trót hắn cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Dĩ nhiên, điểm quan trọng nhất là hắn tin tưởng Thanh Trốt. Thanh Trốt không phải là loại người dám hại vương Phi. Lần này, Điên Hà sửa sửa như vậy, Ngày cả hắn cũng không thể tán thành Có lẽ vì điện hạ quá lo lắng cho vương phi nhờ mấy hạ mụn quyết định mặt theo hắn Nghi nhiều về tình cảm hơn lý trí Không giống như điện hạ của ngày thường Thành trúng nhìn thẳng vào mắt hắn Nàng còn thấy cách gì đó sâu nơi đáy mắt hắn Nàng bất chật cảm động Không ngờ vì che chở cho nàng Mà nghe cả lệnh của điện hạ Hắn cũng dám cãi Càng nghĩ nàng càng thêm cảm động đang từ từ đi tới và nằm sắp trên ván gỗ trước mặt. Tóc phong thấy vậy, mái cầm trượng đi qua. Hắn dưa cao cây trượng lên hung hăng nện xuống, làm như đang dùng hết 10 phần sức lực, bộ dáng cực kỳ hung tợ. Nhưng thật sự thì khi cây trượng rơi xuống trên người thanh trốt, đã bị hắn dùng nội lực kiềm hãm, không có bao nhiêu lực đạo để đánh xuống người nàng. Thanh trốn cảm giác được một trượng một trận kia dừng ở trên người nàng, nhưng các bạn Không có bao nhiêu lật đạo, nàng cũng không đào không ngứa. Nàng sẵn sốt, và trong lúc nhất thời, nàng quên mất phải kêu lên đào đớn. Hắn giới bộ ít nhất cũng phải giống một chút chứ. Dù sao cũng phải đánh nàng đa một chút, bằng không nàng làm sao thấy đau mà kêu đau cho được. Nàng không biết phải giả đào như thế nào cả. Nhưng giờ đây, cuối cùng nàng đã hiểu được tâm tình của tóc hồng. Nếu hắn đã thật lòng thương yêu nàng, thì làm sao hắn nhận tâm khiến nàng bị nửa điểm thương tổn nhưng như vậy cả là sẽ bị tiện hạ phát hiện nàng thầm nghĩ hắn sẽ phải đến tiếp tóc hồng không nghe thấy thành trúc la lên hắn dứt cao trượng lên nhưng hơi dừng lại một chút sau đó cố ý hờ lạnh hừ, người tập gan lì có thể nhận đau trớn mà không kêu lá thành trúc hơi kinh ngạc nhưng nàng lập tức hiểu được hắn là đang nhắc nhở nàng muốn hàng giả bộ kêu đào nhưng mà nàng một chút cũng không có cảm giác đau. thực sự nàng không biến phải làm như thế nào mà nàng cũng không thể nói hắn đánh mạnh tài một chút. trời ơi khổ hơn là bị đánh thật. Cũng hai lần ngày khi một trưởng trong tay tóc phong vừa hạ xuống, nàng phối hợp với hắn giả kiêu to đào đớn. tóc phong lần này âm thầm thả dài nhẹ nhõm. hắn lập tức tiếp tục đánh cho đủ ba mươi đại bản, đánh đến nửa ngày. Thanh Trúc không có cảm giác đào, nhưng tốt phong đang mệt đến chỗ mồ hôi trắng. Như sao hắn cũng phải dùng nội lực để không chể lực đạo của chính mình khi nạn xuống. Không thể để cho người ta nhận ra khác thường. 30 đại bản đánh xong, hắn bè ngừng lại, sau đó đi đánh trước mặt Thanh Trúc, cố ý không hàng nổi. Người còn không mau khai, chẳng lẽ còn muốn bị đánh đến tan xương nát thịt hay sao? Nhưng sau đó, hắn hạ giọng thật thấp nói. Giả bộ bất tỉnh đi. Thành rúc kinh sợ, Hàng âm thầm nút nước miếng, ta đỏ nhắm mắt lại, làm bộ vì đau đớn nên ngất đi. Nàng ta ngất rồi, chờ ta trước đi xin chỉ thị mới của Điện Hạ. Tất phong đứng lên, sau đó vội vạc đi tới chỗ Hiên Viên Diệp. Trong lúc này, Hiên Viên Diệp vẫn như cũ, thông thả ngồi trước giường. Nhưng hắn đã ngừng, không còn có nhiệt chén nữa. Hắn đang nói vai lời quan tâm chăm sóc với mạng bất ảnh điện hạ, điện hạ, không xong rồi. thanh Trúc nàng ấy ngất đi rồi. tóc hồng hấp tóc đi vào phòng và vội vã cấp báo. nhưng trong giọng nói và sâu trong mắt hắn cũng có chúng không kiên định, hồng giống bình thường. Mạnh bất ảnh và hi viên diệp nhìn nhau cười, bọn họ có thể thấy tượng tóc hồng không phải quá lồ đồ cục mịch. hắn đã hồng có cứ như vậy chấp hành lệnh của hi viên diệp thực sự để thanh trốt. Thái độ phải vàng, hăng màng và rõ loạn đến báo lại của hắn, đã tiết lộ tâm tình hắn hết thầy. Kiên Quyên Diệp, ba mạng phát ảnh đều là người thông minh, há lại nhìn không ra. Đánh ngất xỉu cũng đáng đời, nhưng diện vẫn trả vờ lạnh giọng nói. Người dẫn nàng xuống, cho nàng tính lại sẽ tiếp tục dụng hình, nhất định phải hỏi ra xem, trốt cuộn có chuyện gì xảy ra. Vâng, vâng, thân mình tóc hông hơi trông đẩy câu trả án máy thấp giọng đáp lời cũng thầm nốt một ngụm nước bọt mẹ mắt ảnh nhìn thấy biểu tình của hắn càng càng thêm buồn cười nàng còn vừa cố ý canh dặn tóc phòng người xuống ta cũng đừng quá độc ác bản cung vẫn chưa tin là thanh trúc đã hạ bản cùng vâng thuộc hạ đã biết lần này tóc công đáp ứng cực kỳ sẵn khoái nhìn chân lùi xuống nhìn theo bóng tóc phòng vẫn ra khỏi phòng yên viên diệm nhịn cười hắn lắc lắc đầu nhìn màn ảnh cũng đang mỉm cười bây giờ bọn họ sẽ chờ bước anh động cái tím của kẻ đó Trước theo như lời hiên viên dịp nói kẻ đó nhất định đang trốn dưới mặt khác chi kế và bổ thêm bậy. hôm nay mặc dù không lục soát được cái gì có thể là do kẻ đó đã nghe thấy lời nói của bọn họ nên đã đem đồ vật đó ẩn dấu đi nếu kẻ đó thiết kế bẫy hãm hại thành trốt Muốn đánh lạc hướng sự chú ý của hiên viên Diệp thì chứng tỏ kẻ đó còn chưa hết tầm. Kế tiếp nhất định sẽ còn có hành động khác. Hiên viên Diệp hiện tại muốn chờ xem bước kế tiếp của kẻ đó. Hắn tin là sẽ xong bắt được kẻ đó. Khi dám làm hại bất nhì, dám làm hại đứa nhỏ của hắn thiếu chút nữa bị sẽ bớt. Một khi bắt được, hắn tuyệt đổi sẽ không tha thứ. Người nào dám đắc tội tổn thương đến người hắn yêu thương thì kết cuộn cũng chỉ có một. Hắn nhất định sẽ khiến y phải trả giá thật đá, cả khiến y sống không bằng chết. A Hiểu sau khi nhìn thấy Mạnh Văn Thiền đi vào ngày vương phủ hắn liền trở lại mặt đạo nghe ngóng chuyện trong vương phụ. Tuy nhiên, nha ra rõ những chuyện xảy ra ở trên mặt đó. Nhưng mà về sau, hắn lại nghe được tiếng ngang kèn không ngừng, trong lòng cảm thấy có chút gì quái. Bây giờ là giữa ban ngày, Anh xung quanh vốn có chút hỗn loạn, hắn việt thể cũng không nghĩ gì nhiều, và tự nhiên là hắn cũng không nghe được hiên viên dịp mà phát ảnh nói chuyện gì. Hắn trở lại Bạch Phủ, về đến Bạch Phủ, hắn lại lần nữa nghe được tiếng nữ nhân kia kêu rành thầy thảm, nhưng âm thanh kia bây giờ đã trở nên hư nhược rồi, ẩn chứa sự tuyệt vọng tột cùng. Nữ nhân kia hiện tại còn không biến đã bị... Những tên hộ vệ kia áp buồn thành hình dạng gì rồi. Ấn công tử cùng bà chật thần đang đi tới. cơ vạn nhìn thấy ai hiểu đang đứng ở một chỗ trầm ngầm. Ấn công tử trầm giọng gọi y. Ai hiểu, ngươi đã trở lại. Vâng, chủ tử. Ai hiểu nhìn giống định thần. Ấn quên vàng đi về phía trước. Anh lầy với chủ tử của mình rồi từ từ nói. Tình hình ở nghệ phương phủ giống y như chủ tử đã đóng từ trước. Thiên Nguyên Diệm cho người dụng hình đánh thành trốt, và hình như hắn cùng phong tùy đã xảy ra đành cãi. Thật sao? Thế thì xem ra, Thiên Nguyên Diệm quả thật bị lùa rồi. Bái chân thần nghe vậy mặt kỳ tỏ ra vui mừng, kêu ra tiếng. Người chắc chắn chứ? Thắng công tử không có, tỏ ra quá vui sướng, hắn nghiêm mặt nhìn A Hiểu thần trọng khỏi lại. Vâng, A Hiểu nghe rất rõ ràng. Thiên Nguyên Diệm còn lệnh cho tóc phong trà khảo thành trốt. Á Hiệu cũng nhìn túc đáp lời, được. Áng công tử bây giờ mới khẽ gật đầu. Áng đối với tính luận của Á Hiệu hết sức tín nhiệm, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào nghe lầm. Nhưng Hiên Viên Diệp, xem ra hiện tại Hiên Viên Diệp chỉ có chú ý đến vấn đề của thanh trốt. Hắn hiện tại dù có muốn đề phòng, thì cũng chỉ là đề phòng nàng ta. Diễn đến như vậy, thật đúng là tốt nhất. Tính mạng bạch diệp thần càng thêm hưng phấn. Khói mô y nở nụ cười đặc ý. Y ngừng lại một chút, suy tư một chút rồi lại nói tiếp. Nàng chỉ là điểm yêu trí mạng của hi viên dịp. Hắn giờ phút này á là đã bá vang mang lo sợ. Hắn thật phức phạm mới bắt được một người khả nghi. Hắn đâu còn có tâm trí khi đánh những chuyện khác. Người hãy nhận lúc trời tối đem hoa kia thả lại. Thời dịp hắn bây giờ còn bận tâm viện của thành trốt nhanh chóng xóa sạch đứa nhỏ trong bụng của nàng. Nhưng nhưng Hiên Viên Diệp dù sao cũng rất giỏi hòa, tốt nhất vẫn phải cẩn thận một chút. Ấn công tử cha hài nói, hắn suy tư một chút rồi nói tiếp: tối nay không cần vội vã đem hoa kia thả về, hãy đi nghe nó một chút, sau đó thì tính toán tiếp. Còn nghe cái gì nữa? Nếu nghe tiếng chỉ sợ Hiên Viên Diệp sẽ thật sự hoảng nghi. Bác dịch thần hơi bất mạng ngát ngang, ngang lời ẩn cập tử, hắn vội vàng nói tiếp. Hơn nữa, ai hiểu cũng nói, hiện tại viên diệm hình như đã trung kế chúng ta, hắn cho người trà thảo thành trốt. Ngươi cũng biết, khi viên diệp giả hoạc cỡ nào, hiểu cái dạ thời gian, muốn nhờ hắn suy nghĩ minh bạch, thì tất cả các hoạch đều bị chậm hết rồi. Ấn công tử càng cho mài, tuy lời bà thần nói cũng có đạo lý, nhưng sao... Người còn do dự cái gì nữa, không phải A Hiểu vẫn trốn ở dưới mặt đạo nghe ngóng sao. Nếu hoa thật có xảy ra chuyện gì khác, hắn cũng có thể nghe được. Và khi đó thì hắn sẽ đem hoa kia giấu đi là xong. Bác chất thân nhìn thấy ẩn công tử vẫn do dự. Trong lòng y càng thêm sốc ruột, y dạy dòng thuyến phục đối phương. Được rồi, có làm như thế. Ẩn công tử rốt cuộc khẽ cận đầu đáp ứng. Hắn sau đó quay sang A Hiểu trầm giọng phân cỏ. Tối nay, lúc trời tối, nó hãy đem hoa kia thả về, nhưng nhất định phải hết sức cẩn thận. Vâng, chủ tử, á hiểu cùng tính đáp trời, bác chất cần đã hài lòng, trong con người y lá lên thì ngoạn tuyệt. Y các giọng cười âm lãnh, lần này nhất định phải đem đứa nhỏ của nàng xóa sạch, tối nay mọi chuyện sẽ...